nàng thu tiết trời vùng hoa thịnh đốn nơi thiên nga làm việc dần đổi từ nửa tháng này không thi sĩ cũng nghe lòng rộng mở trái tim nào then khóa với nàng thu muôn dây đa cảm đều sao xuyến áo mỏng trên êm nàng đã đến chiếc cung vừa nhẹ lướt trên tơ chiếc bài mùa thu đã về của vũ hoàng chương và như lưu trọng lư nữ sĩ Hồng khách Kim Mai đã bắt kịp hồn thu khi qua cánh rừng lá vàng rắc lối. Nay yêu cơ. Xin, thương em anhặ thu qua rừng Th thu do Phạm Anh Dũng phổ nhà tiếng Gita Hoàng Minh và giọng hát Quỳnh Lan Sana thấp giăng màn âm u ngay cao gót lẫn trong mù xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về trích bài thu rừng của Huy cận em không nghe mùa thu dưới chân mà thôi gà gió thu xa thổi đến hêu hắt đàn nhạn bay gió sớm lùa trong lá cô đơn khách mới hay bài thu phong dẫn của Lưu Vũ Tích Lê Nguyễn Lưu dịch và bài thơ ngắn rất cô đơn của Trang Thành thu mình thu bóng chiều qua thu hồn hoang vắng thu ta cạn lời thu mưa thu giọt ngập ngồi thu vẩn trăng vỡ thu đài linh đinh Nhìn những mùa thu đi Amen. Mm -hmm. chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiêu thu vắng. Đến thu này thì mộng nhạt phai. Thu đến đi trong gió, tóc xưa đã hết thề. mưa chiều ngập nỗi nhớ, dấu chân quên đường về. Thu say dứt tình yêu giết đời tôi vụn vỡ dư âm cuộc tình lỡ như lá đổ muôn chiều. Chít bài thu vương vấn của LT Quỳnh Hương. Lá đổ muôn chiều tên một nhạc phẩm của đoàn chuẩn người được mệnh danh là nhạc sĩ của mùa thu. Những tình khúc mùa thu từng làm mê đắm người nghe như thu quyến rũ. Tình nghệ sĩ tả áo xanh chuyển bến, gửi gió cho mây ngàn bay. Vạn phai mấy lá, chiếc lá cuối cùng, màu nắng có bao giờ phai đâu. Về thơ thì tản đa với các bài cảm thu, tiễn thu, thu khuê hành, gió thu, Nguyễn Khuyến với bài thu vịnh là các nhà thơ cảm thu nhiều hơn cả. Chiếc lá thu phong, rỉa ca. Chiếc lá thu phong rơi đầy vì đêm Khìng giấc mơ khoai tà trong tổ ho chế lá phong nhớ ai hoa nắng ngập trong lòng nhớ ai mà lá rơi vàng lối phong kín đường về bao nhớ mong trích bài thu về trên cánh lá phong của Miên Du từng chiếc lá là... Kỷ niệm cũ Chờ về tâm tư Ngay nào anh ai Mong ngon tim mỗi nhau Trong ân thanh ca khúc Lefeu Marte Lời Việt do Tuấn Ngọc hát, thì nghe xin tạm biệt quý thính giả và các bạn. Ôi, còn gì nữa?